nén nhang đốt lên cho oan hồn của chàng sinh viên đang học năm thứ hai ban khoa học tên Lê Văn Thuyết con trai duy nhất của ông Lê Văn Tý và bà Lê Thị Lự bị giết tại khe Đá Mài sau khi đang trốn trong nhà thờ Phủ Cam Theo ông NH Chicago kể lại Thuyết là con trai duy nhất của ông Lê Văn Lý bị Việt Minh Diết năm 1947 và bà Lê Thị Lượng ở làm Phủ Cam, Huế. Lúc sinh thời, Thuyết là một đứa con rất hiếu thảo và học rất giỏi. Ngay khi vì Cộng đột nhập Huế, Thuyết và mẹ cùng đoàn người vào trốn trong nhà thờ Phủ Cam. Sau đó, với sự chỉ huy của Nguyễn Đắc Xuân, họ lục lạo và chia dâng chúng thành ba tốp. Ông già bà cả thì cho về, sinh viên, học sinh, thường dân đưa lên giết tại khe đá mài, quân nhân, công chức thì bị bắn ngay sau chùa Từ Đàm. Ba mẹ của Lê Văn Thuyết hiện còn đang sống tại Sài Gòn. Bà ấy xin được làm bó nhang thứ hai góp rễ cho những cái chết Hoàng ức kinh hoàng Trong chiến dịch thảm sát của Việt Cộng Tại Huế Năm 1968 Có tên trong bài tường thuật Của Eli Vanenma Dưới đây Mới sáng tinh sương đã thấy Quân mặt trận giải phóng miền Nam Hình diệt trong thành phố Họ là những người lo mặt chính trị Trong cuộc chiếm cứ Ngày hôm trước Họ vào sổ gần hết mọi người Ghi tên tuổi phái tính Họ quan tâm đặc biệt đối với phá Nam chia những người này ra thành nhiều nhóm, công chức những người có liên hệ với quân đội Cộng Hòa và những kẻ khác Nhiều trường hợp họ ghi chú đầy đủ cả gia đình, cả tên con cái nữa Mỗi nhóm họ chỉ định một người đại diện mang trách nhiệm mọi mặt về tất cả thành viên trong nhóm Nếu có người thoát thì người đại diện phải lãnh đủ Dân chúng được lệnh không tụ hợp đông người Trừ khi được kêu đi dựng mít Không được nghe đài, không được phao tin đồn đãi Ngày hôm sau, du kích và nằm vùng địa phương tỏa ra Đi tìm những người có tên trong danh sách viết tay nguệt ngoạn Họ được đưa về tiểu chúng viện Nơi dựng tòa án nhân dân Một anh kiểu sinh viên chủ tòa phiên tòa về sự hiện diện của một người bắc viện và hai sinh viên khác. Hai sinh viên này, chúng tôi biết. Thứ nhất, Hoàng phủ Ngọc Tường, các phiên tòa nhân dân mấy ngày trước đã chấm dứt. Dân chúng hiện diện khá đông tại các phiên tòa ở Tiểu Chúng viện, ở gia hội bên kia cầu và ở trong thành, thành tòa án ở Tiểu Chúng viện do Hoàng phủ Ngọc Tường chủ trì. Anh này tốt nghiệp Đại học Huế và là cựu lãnh lãnh tụ sinh viên trong Ủy ban Phật giáo chống chính quyền trước đây. Cầm đầu ở gia hội là Nguyễn Đắc Xuân, trước kia là một liên lạc viên Cộng sản, nay đột nhiên lại xuất hiện. Tòa trong thành do hai sinh viên Nguyễn Độc và Nguyễn Thị Đoan điều khiển. Các phiên tòa vang lên những lời đe dọa với khẩu hiệu tuyên truyền, kết tội, quy chụp. Hầu hết những người bị lôi ra tòa chẳng biết lý do gì mình bị bắt. Tất cả đều bị kết tội, một số tử hình ngay tức khác. Sau hai ngày phiên tòa kết thúc, một người trộm mở nghe đài radio bị bắn giữa Thanh Thiên Bạch Nhật để làm gương. Một anh sinh viên không tới lớp dự học tập cũng bị bắn công khai. Nguyễn Độc bắn nhiều người trong đó có bạn thân của... Đồng lớp của Mậu Ti chỉ vì bạn không chịu hợp tác với y bước vào ngày thứ hai bắt đầu kiểm soát lương thực thực phẩm ngày thứ 4 vì không tuân hành lệnh cách mạng một gia đình bị xử người chủ gia đình bị bắn tức khắc dưới áp lực khủng bố gia tăng nhiều người bỏ trốn nhưng ít kẻ thoát vùng gia hội có nhiều người thoát hơn nhờ ban đêm tiêu bạc qua sông sang làng đập đá. Thương bị bắn theo nhưng cố trèo. Những người nằm vùng xuất đầu lộ diện, ra tay truy lùng nạn nhân. Bộ đội Bắc Việt và quân chính quy mặt trận lo chuyện quân sự và chiến lược. Nam vùng địa phương lo việc chính trị, hành chính, bình định, tuyên truyền và tiêu diệt kẻ thù. Đám này và đám giết người bất kể nhiều khi chỉ vì hiềm thù cá nhân đán bộ miền Bắc có mặt ở tòa án nhân dân xem ra ít ai nắm vững chuyện chính trị và đóng vai trò ít quan trọng trong các bản án. Địa phương quyết định mồi chuyện trước khi lên danh sách. Thường đám nằm vùng đã quyết định bắt ai rồi, chỉ còn việc ra lệnh thanh toán những ai họ nhắm nữa mà thôi. Có lẽ họ lý luận rằng giết lầm hơn bỏ sót. Vì bỏ sót Thì sau này mình sẽ bị nhận diện Một cách hệ thống, công chức, quân nhân, sinh viên Có tinh thần quốc gia, có khả năng lãnh đạo Và có thể gây trở ngại cho cách mạng Chính trị gia, đối lập, tất thảy đều được đoái hoại Danh sách bất tận Dân chúng tập trung ở nhà thờ chính tòa được lệnh vào bên trong Không ai được đứng ra bên ngoài Phụ nữ và trẻ con được lệnh ngồi xuống Đàn ông và thiếu niên từ tuổi 15 trở lên Đều đứng ở bệnh viện Trò tương tự cũng đã diễn ra xung quanh vùng Đặc biệt là vùng quanh căn cứ Mỹ Được lệnh tập trung vào bệnh viện Vì sợ cộng sản giao tranh có thể xảy ra ở đó Dần lúc này Con sợ súng máy và hỏa tiễn Trực thanh hơn quân chiếm đóng Nên ngoan ngoãn làm theo lệnh Sau 3 ngày Đàn bà con nít được lệnh ngồi, đàn ông đứng dậy. Hai tên nằm vùng nhận diện, trước mặt hai cán bộ miền Bắc và hai bộ đội mặt trận. Hai người nằm vùng này mới được sổ tù khi việc cộng chiếm thành phố. Cả hai đều là thành viên kỳ cựu của mặt trận. Một số người trẻ có, già có được cấp thẻ và dẫn về nhà thờ chính tòa. Nguyễn Đắc Xuân vào trong nhà thờ. Đàn ông và thiếu niên được lệnh sắp thành hàng Rồi bước ra ngoài với cán bộ hộ tống Từ nhà thờ họ băng qua các đường phủ cam Lên chùa Từ Đàm Bị giữ ở đấy một ngày Rồi lại tiếp tục đi về phía nam hướng Nam Giao Đàn bà trẻ con nhao lên Nhưng được tránh an rằng Cha, chồng, con họ phải ra phục dịch bên ngoài thành Một số bà đi theo xa xa Nhưng rồi bị chặn lại Trong số người ra đi có anh đính trẻ Cộng Hòa và Lương, nhân vật kể lại câu chuyện này. Ngày kế tiếp, cuộc hành trình kéo dài suốt chiều tới tối, thoạt tiên rời từ đàn, đi về hướng nan rồi bẻ hướng đông nam. Sáu cây số đường đi mà Lương nghĩ là một cuộc trường chinh, không ai nói với ai một lời, chỉ một lần im lặng bị cắt đứt bởi một câu hỏi của ai đó: "Ta đi mô đây?" có tiếng phù hoạt lên núi hay tới chỗ chét, bộ đội mặt trận nói là họ được đưa đi học tập. Không ai biết mình đi đâu, nhưng tự thâm tâm nhiều người tin rằng có lẽ đời mình sắp kết thúc. Ông già đi bên cạnh lương bỗng ngã quỵ. Cho tới lúc đó anh không biết có ông già đi bên mình. Bắt gió cho ông ta Tiếng ai đó vang lên lương ôm lấy ông cho tới khi người canh gác tới mắt ông già hé mở trong chiều sẫm tối tiếng nói lạc rộngthèo Thạo xin để tôi đi để tôi ở lại đây ông Vvang xin bàn tay xương sậu nếu lấy cánh tay người gác tôi đi không xa hơn được nữa đứng dậy ông già gượng dậy cố thẳng người thêm được vài bước nữa rồi lại ngã Người gác đoàn lúc này hết kiên nhẫn Đạp ông ra lề đường rồi bỏ đi Vài phút sau Một phát súng xé không khí Cùng với một tiếng kêu yếu ớt vang lên Làm thế để chắc ăn Không ai chứng kiến xác ông được dập vào một hố gần đó Hai tù nhân được lệnh lấp đất Một tháng sau Sát ông được đồng bào khám phá Vô vọng Đoàn người bước đi càng lúc càng chậm Câm lặng út nén Người gác, càng hối thúc Rồi có tiếng hô, dừng lại Lương thấy đám người phía trước được lệnh Bỏ túi sách xuống và ngồi xuống Họ đã tới đích Đám canh gác phía sau Miệng hét, thúc kẻ này đi nhanh Danh đá vào sườn kẻ khác Sau này, Lương nhớ lại Mình đã đi qua thôn Tu Tây Theo anh, chừng 18 người Đã bị kêu lên phía trước Và bị quân mặt trận Tổ có tội ác Với nhân dân, các nạn nhân bị lôi đi ngay Chả ai biết gì về số phận họ Vì chẳng bao giờ gặp lại họ nữa Những người khác được lệnh đi về phía Lăng Đồng Khánh Sau một giờ đi, họ lại được lệnh dừng Chia thành hai nhóm nhỏ và bắt đầu được lệnh đào hàm rãnh Họ đào mồ cho lớp người tới sau Chứ chính họ thì chỉ vài mạng phải nằm ở đây mà thôi như một ác mộng kinh hoàng thâm viếng địa cầu, nhưng ác mộng không do quỷ ma nào cả mà do chính con người tạo ra. Thoạt tiên, Lương nghĩ chắc mình sẽ không qua khỏi, dầu vậy, anh và người lính trẻ vẫn cố tìm cách thoát thân. Trong hoàn cảnh có thể nói là tuyệt vọng, hai người thất thần nhìn nhau mắt mở lớn. Chung quanh Lương, đám người đói lạnh, có kẻ đau không ai dám quay về nhìn thành phố thân yêu đổ nát đang chìm trong bóng tối sau lưng họ. Họ đào đã 2 tiếng, ai nấy im lặng, ngậm nhấm suy nghĩ của mình. Hố đào là để trú ẩn và làm mương dẫn nước, người ta nói thế. Một tiếng nổ kèm với tiếng la vang lên, thần chết vây bủa không gian, tại sao mình ở đây? Đa số họ là công giáo, chớ ai quan tâm tới chính trị. Một số gia hoàn cảnh lịch sử phải bước vào lính như bao nhiêu thanh niên Việt Nam và trên khắp thế giới đến tuổi khác. Sau khi đào xong một hố rãnh, đám đông được lịnh tới một đụng cát để nghỉ đêm. Vài người bị dẫn đi, một số la thét lên vì sợ. Lương thấy người bạn ở cùng phố mà anh quen từ mấy năm nay bật khóc nứt nở. Một người hoảng lên, chạy quẩn, để rồi bị giữ bắt lại. Lương hoảng hốt Chân anh như điện giật Anh nghĩ phải liều ngay Trung quanh cán bộ gác đầy giấy Nhưng nếu lao vào được bóng tối Thì có cơ may thoát Ác mộng tiếp tục Người la kẻ bị đánh Người rú lên cười kinh hoàng Lương ở trong một đám khá đông Đang bước đi Đám người khập khẩn Lê lết xuyên qua một đám cây rậm rạp Đi xuống đùn các phía nam Khi họ xuống đồi, lương lách người la vào bóng tối, một viên đạn rít bên tai. Anh phóng qua đám rừng, tai vẫn nghe tiếng đạn và tiếng la thét. Chỉ vài phút anh tới một con suối và chạy theo dòng nước hướng về phía đông. Anh đi suốt đêm, thỉnh thoảng bị khuất động bởi trái sáng, thả từ máy bay và tiếng đại bác. Sáng ra thấy mình băng qua một con đường sắt, từ đó tiếp tục đi tới quốc lộ lòng mông ngóng sớm thoát được vùng tử địa. Sế chiều anh tới con đường phía nam cách Phú Bài mấy dặm. Mãi tới ngày 16 tháng 2, lương mới về lại được thành và kể cho chị Kim những gì đã xảy ra. Người ta đoán rằng đám nạn nhân từ Phú Cam tiếp tục đi nhiều ngày nữa về hướng nan, xuyên qua một vùng cây khó đi mãi tới trung tuần tháng 9. Năm 69 Người ta mới tìm thấy xác của họ Trong một con suối nhỏ Khe đá mài Con suối chảy ra khe đậy Đổ vào sông Hương Trong số 428 bộ cốt Tìm được ở đó Rất ít được nhận diện Vì không tìm thấy ở đâu khác Gia đình họ Nguyễn Thanh nhân người lính trẻ Tin rằng con mình đã chấm dứt cuộc đời Nơi khé suối này Mù tập thể được khám phá đầu tiên Ở trường trung học quận Gia Hội Nằm bên cạnh khu dân cư Sở dĩ cư dân gần đó Biết được là vì họ nghe tiếng súng Và biết ở đó có mở Tòa án nhân dân Một số người sau khi tham dự Phiên tòa đầu tiên Đã liều trốn và may mắn thoát Một số khác nhờ bơi qua sông Trước ngôi trường có tất cả 14 hố gồm 101 tử thi Sau 3 ngày tìm kiếm Người ta khám phá thêm một hố rải rác trước sau và bên hông trường nâng tổng số tử thi lên 203 gồm sát thanh niên người già và phụ nữ trong số xác trẻ có 18 sinh viên một số trong bọn họ là những sinh viên đã bỏ vô bưng theo mặt trận sau vụ đấu tranh chống chính quyền nay trở về bắt các sinh viên khác theo họ khi mặt trận chuẩn bị rút các sinh viên được phép chọn hoặc vô bưng, hoặc ở lại thành, kẻ chọn ở lại bị giết và chôn tại trường. Những sinh viên khác của gia hội không theo mặc trận cũng chịu chung số phận. Có hố vừa chôn được hai hoặc ba tuần, số còn lại rất mới, những xác đầu tiên được lính thủy quân lục chiến Cộng hòa khám phá ngày 26 tháng 2 năm 1968. Trong số nạn nhân có cô Hoàng Thị Tam Tuy. Các tên riêng và địa danh nào không đoán được sẽ ghi lại đúng như tác giả đã ghi người dịch. 26 tuổi, rất xinh, bán hàng ở chợ, nhà tại đường, tô hiến thành gia hội. Bị quân mặt trận, theo lời kể của chị em cô, vào nhà bắt đi, đưa vào trường điều tra. Ngày 22 tháng 2, rồi chẳng thấy trở về. xác cô, chân tay bị trói, miệng nhét đầy rẽ, mình mấy không thấy một vết thương nào. Xác cô nằm chung với bốn nạn nhân khác Mà hai trong số đó có bà con với chị em giao cô Trong số các nạn nhân khác có bà quá Dương Thị Cô, 55 tuổi, nghề bán guốc, bốn con Bị bắt tại nhà ngày 22 tháng 2 Đưa vào trường gia hội và bắn chết Xác bà được các con nhận diện ngày 26 tháng 2 Người thứ ba là Lê Văn Thắng 21 tuổi, sinh viên ở gia hội, anh bị bắt đi tham dự lớp huấn luyện ngày 14 tháng 2. Xác được gia đình phát hiện và nhận diện ngày 16 tháng 3. Chung hồ với hai nạn nhân khác trong khuôn viên trường học. Người thứ tư là Trần Đình Trọng, sinh viên kỹ thuật và mới lập gia đình, bị bắt ngày 6 tháng 2, tìm thấy xác 26 tháng 2. Người thứ năm, Nguyễn Văn Dông Cảnh sát 42 tuổi Bị bắt ngày 17 tháng 2 Ở nhà một người quen và bị chôn sống Tay trói lại trường gia hội Tìm thấy xác ngày 26 tháng 2 Người thứ 6 là Lê Văn Phú 47 tuổi cảnh sát Bị bắt tại gia Ngày 7 tháng 2 Vợ con vang xin mặt trận cho phép chồng Ở lại nhà Nhưng tối hôm đó bị hành quyết bị bắn vào đầu, xác tìm thấy ngày 26 tháng 2 ở khuôn viên trường học. Người thứ bảy, bà Nguyễn Thị Lao, buôn thúng bán bưng, 48 tuổi, bị bắt trên đường lộ, xác tìm thấy ở trường học, tay bị trói, miệng nhét đầy rịa. Mình mẩy không bị một vết thương nào, có lẽ bà bị chôn sống. Những xác khác tìm thấy gần một đại úy Cộng hòa, hai trung úy, ba trung sĩ và mấy viên chức hành chánh, bốn xác người của trận mặt trận. Vùng mộ lớn thứ hai được khám phá gồm 12 hố với 43 tử thi ở chùa Thevada, thường gọi là Tăng Quang tự. Vùng thứ ba tại Bãi Dâu với 3 hố, 26 xác. Trong số nạn nhân ở chùa có ông Phan Ba Soan, 60 tuổi, sinh tại Phú Vang, Thừa thiên, nhà ở đường Tô Hiến Thành có gia đình năm con. Ông Soan làm nghề thợ may Trước có tham gia vụ Phật giáo chống Tổng thống Diệm năm 1961, bị bắt vì chống chính quyền, được thả năm 1967. Bị Việt Cộng bắt đi tối 12 tháng 2 trên đường Chi Lăng, Gia Hội. Cộng sản phân công ông, chôn sát chết và phân phối gạo. xác ông tay bị trói, bị bắn xuyên đầu, dập cùng vào hố với 7 người khác. Một người khác tìm thấy ở chùa là ông Đặng Cơ, 46 tuổi, nghề thầu khoáng, bị bắt tại gia, ngày 6 tháng 2, tìm thấy xác ngày 26 tháng 2. Một người khác nữa là ông Ngô Thông, 66 tuổi, nhân viên hành tránh hồi lưu. Bị bắt ngày 8 tháng 2, xác dập chung với 10 người khác, một số tử thi có vết thương, một số tay bị trói giật cánh khỉ bằng dây thép gai và một số miệng bị nhét rẽ. Lần đầu tiên nói chuyện với đồng bào trong vùng, tôi tưởng chỉ có 16 xác ở chùa và 3 xác khác ở bãi dầu. Nhưng bên Hồng và bãi Dâu có nhiều hố chôn, tất cả ở đây chết vì bị trả thù. Một vài người là thành viên mặt trận nhưng bị giết vì muốn ở lại thành, họ đều là dân gia hội. 4 tháng sau ngày 8 tây tháng 8 năm 68, tôi trở lại đây để tìm hiểu thêm ẩn khuất của những ca chết, thân nhân các nạn nhân, lãnh dân địa phương đều xác nhận những điểm trên. Tiết lộ về một chôn tập thể đầu tiên của chính quyền miền Nam là vào ngày 28 tháng 2 năm 68. Khi phát ngôn nhân chính phủ cho biết về một hầm ghê gớm ở Cồn Hến gồm 100 xác công chức và quân nhân bị bắt khoảng đầu tháng. Cũng theo phát ngôn viên, các nạn nhân bị Việt cộng giết Thân xác họ không được lành lặng Cồn hến nằm ở giữa sông Hương Lúc đầu mặt trận không màng chiếm cồn Nhưng sau đó nó trở thành một vị trí chiến lược Cho việc tiến quân và rút quân từ gia hội Ra vùng các đông nam Họ chiếm từ nhiều năm nay Chính quyền xác nhận có 101 xác trong hầm Theo đồng bào chạy thoát từ cồn Thì trong số nạn nhân có nhiều người nam mang quân phục Một vài người bệnh đồ kaki của mặt trận, một số khác bệnh áo rồng ngắn và một vài người mang quân phục lính Việt Nam Cộng Hòa, một vài người bệnh thường phục. Tôi hỏi, nhân viên chính quyền địa phương về tên tuổi các nạn nhân thì được trả lời là các tử thi không được nhận diện đầy đủ. Họ xác nhận là không thể nào quả quyết tất cả đều bị hành quyết. Một vài nạn nhân có thể chết trong khi giao tranh và vài xác khác cũng theo họ là của quân thù. Vùng chôn thật sự thứ tư nằm sau tiểu chủng viện, nơi dựng tòa án nhân dân, hai hầm chứa xác ba người Việt làm việc cho tòa đã sướng khoa kỳ, hai xác người Mỹ, ông Miller và ông Combert, nhân viên U.S.M và xác một giáo sư trung học người Pháp bị giết lầm là người Mỹ, tất cả đều bị trói tay, xác tìm thấy và liệm ngày 9 tháng 2. Sáu hai người Mỹ và người Pháp được đưa về Đà Nẵng. Quần tảng ngạn vùng thứ 5 do một quân nhân người Úc khám phá ngày 10 tháng 3 năm 68, ba hầm rỗng với 21 tử thi, tất cả đều nam, giễ tay bị trói, đạn bắn xuyên đầu và cổ. Một hầm khác vùng thứ 6, nằm cách Huế năm dặm về hướng đông, được khám phá ngày 14 tháng 3 năm 68. Do một cố vấn Hoa Kỳ, Mỹ cùng toán lính Việt đi kèm 25 xác tất cả đều bị bắn vào đầu, tay trói giọt cánh khỉu Nhờ một cánh tay của một nạn nhân nhôi ra khỏi mặt đất mà hầm để được khám phá Phía sau, phía Nam Huế qua Hoàng Thành Ở Nam Giao là một nơi mộ phần của vua tự Đức và Đồng Khánh Nơi đây là vùng chôn tập thể thứ bảy Đầy đỏ trên dưới hai chục hầm Có cái giữa đất bằng Có cái giữa bụi cây Có cái bên bờ suối Cạnh hầm lớn có những hố nhỏ Chứa một, một, hai hoặc 3 Đều đầu tiên được khai quật 19 tháng 3 năm 68 Nhưng mãi cho tới Tháng 6 năm 69 Vẫn còn xác được tiếp tục phát hiện Ban đầu còn dễ nhận dạng vai xác mang quân phục, ngoài ra lại còn thường phục, đặc biệt ở đây không có xác phụ nữ và trẻ con. Càng về sau họ càng nhận diện trở nên khó khăn. Do vậy, cuối hè năm 1968, người ta cũng vì nhận diện được xác bố. Để ông thôn trưởng thôn Thân Dương vì con trai vắng mặt nên cụ già bị bắt thay con. Về sau con đi tìm cha mãi không gặp xác cha đạn xuyên đầu và ót được tìm thấy tháng 6 năm 69. Cũng trên đường hướng nam đó là tu viện Thiên An, nơi xảy ra trận chiến ác liệt trong thời gian cộng sản tấn công, khi buộc phải triệt thoái cánh quân chiếm đóng phía nam, thành phố rút lên miền núi và chiếm giữ ngôi tu viện xây cách đây 26 năm, cách Huế 6 cây hướng nam và ngày 21 tháng 2 Lúc đó tu viện đang là nơi lánh nạn cho hơn 3.000 người mặc cho các cha dòng vang xin Cộng sản đã không đã cho thành hỏa thiêu rụi tòa nhà chính tòa trong vòng 2 ngày Các tòa nhà bên là Các tòa nhà bên là chỗ sinh kế của nhà dòng cũng bị lửa đầy đạn thiêu hủy Thư viện gồm những pho thư khố và thủ bút quý thời vua chúa cũng chung số phận Cha đồn Broman, Quy Lanh Một trong những linh mục bị một lính Việt Cộng bắn vào vai lúc rời khỏi tòa nhà cháy sau khi đã di tản hầu hết dân tị nạn. Một linh mục người Việt bị bắn vào chân. Khi rút khỏi đóng gạch vùng, tu viện ngày 25 tháng 2, Cộng quân mang theo trên 200 người, trong đó hai linh mục người Pháp, cha Oupren, 52 tuổi và cha Gai, 48 tuổi và một số tu sĩ linh mục tập sinh và các người giúp việc Những người này bị bốc lột Bắt trong thời gian Cộng quân chiếm nhà dòng Và được dẫn đi về hướng Nam Đa số bọn họ kết liễu cuộc đời gần chỗ lăng các vua Tới ngày 6 tháng, tháng 6 năm 69 Tổng cộng có 203 xác được khai quận Trong số nạn nhân ở lăng tự Đức Có đoàn Xuân Tồng Đoàn Xuân Tồng 20 tuổi Học sinh trung học Ở làng Nguyệt Biểu Quận Hương Thủy em biến mất khỏi nhà ngày 6 tháng 2 năm 68, xác em được thanh niên nào tìm thấy ở bên cạnh lăng vua ngày 19 tháng 3 năm 68, chôn chung với năm người khác cùng làng. Lại lăng đồng Khánh có chính xác linh mục Upen lấp cùng một hố với 10 linh mục khác. 10 người việc khai quật xác cho tôi hay cánh tay linh mục bị trói, mình không có một vết thương. Chứng tỏ có lẽ bị chôn sống Xác ông liệm ngày 23 tháng 3 năm 68 Và sau đó được một linh mục dòng nhận diện Một linh mục này không thể nói Xác nhận được là tay cha uben Có bị trói hay không Sự kiện không có xác đàn bà và trẻ con trong các hầm Chứng tỏ các nạn nhân đã bị hành quyết dã man Chứ không phải chết trong lúc giao chiến Nếu bị phao kích hoặc anh oanh tạc thì chắc chắn đã có người bị thương và sống sót hoặc có người chết không toàn thay. Và chắc chắn rằng họ không phải bị chôn tại chỗ bởi vì theo phong tục người chết luôn được mang về nhà mình để hồn họ lại khỏi phải vứt vững muôn kiếp. Vì thế nguyên tắc của đối phương là phải giấu nạn nhân đến khi nào không bị khám phá. Mà nếu có bị khám phá đi nữa thì cũng không nhận diện được là ai. Ngoài thi hài cha Uben, thi hài cha Gai, dòng Thiên An cũng được tìm thấy trong một hầm riêng ngày 27 tháng 3 năm 68, gần Lăng Đồng Khánh với vết đạn ở đầu và cổ. Vùng chôn thứ 8 ở cầu An Ninh khám phá ngày 3 tháng 1 tháng 3 với 20 xác, trong số tử thi có ông Trương Văn Triệu, trung sĩ Cộng hòa. Trung sĩ Triệu có vợ và năm con du kích Cộng sản địa phương bắt ông ở trường mẫu giáo Kim Long nơi ông ẩn trốn bị trói và dẫn đi nhờ dân chúng gần đó cho hay việc cộng có chôn xác người gần cầu nên ông nên vợ ông đã tìm được xác chồng sau đó xác ông Trần Hy thuộc lực lượng nhân dân tự vệ có 4 bốn, bốn người con cũng được lấp cùng hầm với ông Triệu ông bị bắt ngày 20 tháng 2 đang khi trốn trong nhà một láng giềng. Tay bị trói, cánh khuỷu, người không có vết thương nào. Vùng chôn thứ 9 ở Đông, ở Đông Ba nơi xảy ra giao tranh. Chỉ đây một hầm bảy người bị bắt tại gia và bị giết sau đó. Trong đó có ông Tôn Thất Quyền, 42 tuổi, có gia đình nào với 10 xác con bắt và dẫn đi hôm 8 tháng 2 năm 68 gia đình được tìm thấy xác ông ngày 5 tháng 5 năm 68 địa điểm thứ 10 là trường tiểu học An ninh hạ một hầm 4 xác trong đó có cảnh sát Trần Tiêu, Trần Triệu tục và 52 tuổi với vợ 7 con ông bị bắt tại nhà và mang đi ngày 5 tháng 2 năm 68 xác tìm được ngày 17 tháng 3 năm 68 Ở trường, mang vết tích ở đầu và cổ. Ba xác còn lại là một sinh viên, một quân nhân và một cảnh sát. Địa điểm thứ 10 là trường Văn Chi, một hầm khác. Tám xác trong đó có anh Lê Văn Loan, thợ máy, 35 tuổi, có vợ 6 con. Theo lời chị Loan, anh bắt đầu đi dự lớp huấn luyện. Ngày 6 tháng 2, khi bị dẫn đi, chị và các cháu chạy theo vang xin, Nhưng vô hiệu Họ ra lệnh mẹ con chị phải quay trở về Xác anh được nhận gia đình Được những gia đình đi tìm xác người thân Tìm thấy ngày 10 tháng 3 năm 68 Gần trường Một xác bệnh quân phục Bốn xác chắc chắn là thường dân Trong đó có một sinh viên Địa điểm thứ 10 Thứ 12 Ở chợ thông Hồ Nội Thành hai cây số về hướng Tây Tìm được 102 xác Trong đó có ông Nguyễn Tý 44 tuổi, thợ xây gạch, có vợ 6 con. Bị bắt ngày 2 tháng 2 năm 68. Và có lẽ bị giết ở chợ cùng với nhiều người nạn nhân khác. Tìm được xác ngày 1 tháng 3, tay bị trói. Một viên đạn từ ót bung ra cửa miệng. Nhiều người khác cũng bị bắn, tay trói. Có nhiều xác đàn bà nhưng không có trẻ còn. Địa điểm thứ 10 là vùng Lăng a Long ở Thiện hàm bên sông bên bờ sông Hương cách thành phố khoảng 16 cây số hướng Nam và cách Đà Nam giao cỡ 13 cây số phía Tây Nam gần 200 xác được tìm thấy dưới cát đắm đám cây và bụi rặm gồm học sinh sinh viên nhân viên hành chính quân nhân và nhiều phụ nữ khác 27 người thuộc làng lân cận sau khi an ninh lạm vỡ tạm vãn hồi Các bà đi tìm chồng đã khám phá ra địa điểm này. Lúc đầu họ không dám đi quá xa. Nhưng hai ngày sau, 25 tháng 8, 25 tháng 3 năm 68, họ đụng vào một miếng đất mới đào trên một triền một trong nhiều thung lũng nhỏ ở trong vùng, xác người thân của họ nằm nơi đây, tay bị trói cánh khủy, đạn bắn từ sau cổ xuyên qua miệng. Có nhiều rẫnh hầm nối nhau với nhiều xác một số nạn nhân từ nội thành, những người khác từ các làng lân cạnh, một số là thinh viên, sinh viên từ Huế và về nhà ăn Tết. Đi đến thứ 14 nằm ở giữa chùa Tăng Quang và Tường Vân, hai cây số rưỡi Tây Nam Huế. Ở đó có xác bốn người đức, ba người sĩ quan, một bà vợ. Tìm thấy ngày 2 tháng 4 năm 68. Đi đến 15 ở Đông gì. 16 cây số phía Đông Huế trên đường ra bờ biển, tìm thấy ngày 1 tháng 4 năm 68, 101 xác, đa số bị trói và miệng nhét đầy rẽ Tất cả đều là nam giới, trong đó có 15 sinh viên, nhiều quân nhân và nhân viên hành chính, già lẫn trẻ. Một vài xác không thể nhận diện được tới tháng 5 68, tổng cộng có trên 900 xác đã coi là mất tích và đã được tìm thấy. Dĩ nhiên còn nhiều nhiều người nữa chưa được tính. Đầu năm 1969, nhiều địa điểm khác được khám phá. Điểm chôn thứ 16 đầu tiên ở làng Vinh Thái, địa điểm thứ 2 ở làng Phú Lương, địa điểm thứ 3 ở làng Phú Xuân, tất cả thuộc quần Phú Tứ, tất cả được tìm thấy phải để trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 8 năm 69. Quống này với kế bên bị cộng sản chiếm nhiều năm và nơi đây xảy ra nhiều cuộc không tập kéo dài nhiều tháng mãi tới đầu năm 69 quân đội H tiễn hỏa tiễn quân Cộng hòa mới tiến vào được vùng này ba làng cách thị xã Huếừ 15 cây số về hướng Đông và Đông Nam cách bờ biển từ 3 tới 5 cây số Theo các viên chức địa phương trên 800 xác được tìm thấy trong các vùng trên vòng, trong vòng 6 tháng. Có hầm đào sâu, có hầm cạn, nhiều xác chôn lâu rồi quần áo đá mụn. Trong số nạn nhân, người ta nhận diện được 16 học sinh trung học, theo học ở Huế nhưng về quê làm ăn Tết. Cả nhân viên hành chính, đàn ông, đàn bà, trẻ em, già lẫn trẻ. Một số tay bị trói đa số đều chung cùng một hố, vùng làng Vinh, Vĩnh Thái, đội 155 xác, làng Phú Lương 22 xác, làng Phú Xuân đợt đầu 230 xác, đợt sau khám phá vào cuối năm 69 375 xác. Dù thời gian qua quá lâu nhưng mông chợ lượng muối cao ở vùng đất này đất vùng này giữ đa số tử thi hãy còn có thể nhận diện được. Nhiều nhân viên hành chính và quân nhân bị bắn ở đầu và cổ, đa số nạn nhân thuộc nam giới, một vài phụ nữ và trẻ em và một vài người mang nhiều loại vết thương khác nhau. Có các linh mục, tu sĩ và chúng sinh các trường lâm cận, các làng lâm cận bất tích từ 20 tháng này, 20 tháng kể từ biến cố tháng 2 năm 68 trong số 357 xác có cha bửu đồng, một gia sở quận Phú Vang và hai chủng sinh, cha đồng đóng dấu. Cha đồng dấu được trong túi bồ đồng ngũ đen trên người một hộp mắt kính, trong đó có ba bức thư tiếng Việt. Một trong ba lá thư này có bản chụp trưng bày ở nhà thờ chính tòa Huế, ông viết cho bổn đạo của mình, thư tìm thấy trên thi thể ngày 8 tháng 11 năm 69. Các con cái yêu dấu, đây là bút tích cuối cùng để nhắc cho các con ghi nhớ, bài phúc âm thánh Vero trên thuyền Bảo Táp. Lời cầu chúc của cha ngày đầu xuân cho mọi công việc tông đồ của cha giữa chúng con, nhớ hai chữ. Khi sự sống của cha sắp kết liễu theo ý Chúa, hãy mến, hãy mến đức mẹ suốt sắng lần hạt, tha mọi lỗi lầm của cha, xin cám ơn Chúa với cha. Xin Chúa tha tội cho cha và tận tình thương nhớ, cầu nguyện cho cha được sống trong tin tưởng kiên nhẫn trong khắc khổ để kiến tạo hòa bình của Chúa Ma Chúa Kitô và phục vụ tinh thần Chúa và mọi người trong mẹ Maria. Xin cầu nguyện cho cha bình an sáng suốt và can đảm cùng mọi sự đau khổ tinh thần thể xác và gửi mạng sống cho Chúa qua tay Đức Mẹ hẹn ngày tái ngộ trên nước trời. Chúc lành cho chúng con, chữ ký cha đồng. Điểm chôn thứ 17 ở làng Thượng Hòa, quận Nam Hà, bên bờ sông Tả Trạch, một phụ lưu sông Hương, phía nam lăng Gia Long 11 xác được tìm thấy giữa các lùm cây. Trong tháng 7 năm 69, chỉ có 3 xác nhận diện được làng, người của làng bên cạnh. Tất cả đều mang vết thương ở cổ và đầu, dấu chỉ của sự hành quyết. Điểm thứ 18 ở Thủy Hạnh, quận Hương Thủy, tìm thấy tháng 4 năm 69 và ở làng Vĩnh Hưng, quận Vĩnh Lộc, tìm thấy vào tháng 7 năm 69. Cả hai làng nằm trong vùng bị Cộng sản chiếm từ lâu. Trên 70 xác nhiều xác không cần nhận diện được nữa, đa số là đàn ông, vài đàn bà và trẻ con. Họ được nhận diện là người của các làng lân cận và vài người có thể bị chết vì chiếm cuộc bởi mình. Họ mang nhiều vết tích và xác thân không toàn vẹn. Các nạn nhân khác bị bắn ở cổ và đấu. Điểm thứ 19 Tìm thấy vào tháng 9 năm 69 Ở khe Đá Mài, quận Nam Hòa Một con suối nhỏ chảy vào khe đại Phụ lưu sông Hương Khe chứa đầy xương người Có xương đủ bộ Có xương nằm riêng Sọ nằm riêng Tất cả được nước suối mài trắng tinh Dân đi cưa gỗ tìm thấy địa điểm này Nạn nhân có lẽ đã được chôn bên bờ suối Trong mùa mưa và nước suối đã dần soi mòn để đất lộ ra xác Cũng có thể là nạn nhân bị vất xuống suối Chứng cớ là các mảnh quần áo được tìm thấy bờ dọc hoặc ngay dưới khe Thì việc chôn lấp nạn nhân có lẽ sẽ xảy ra trong các mùa tháng mưa Và điều này có nghĩa là nạn nhân đã được dẫn thẳng tới đây Hoặc được mang tới đây sau khi bị bắt một thời gian ngắn Nếu trôn trong mùa suối khô Thì sự kiện xảy ra Trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 10 Có lẽ để giữ bí mật Rút lui của Việt Cộng Đã thanh toán vội vàng các nạn nhân Tại đây Theo luật thông thường Đặc biệt là các vùng nông thôn Kể cả thường dân Cất lên, cất xác đồng đội đàng hoàng Tuy nhiên Cũng có thể đây là xương và sọ Của lính mặt trận và bắt Việt Thay vậy Thì số phận nào cho những người Phú Cam Bị mất tích Nghiên cứu các phúc trình quân sự Mỹ thì không thấy có một cuộc không tặc lớn hoặc của máy bay B52 ở trên vùng ngoại trừ trận chiến gần Lộc Sơn và Hà Tầng tháng 4 năm 68. Một địa điểm cách xa nơi đó chừng 10 cây số vả lại lập luận không mấy người bị chết vì bom B52 băng qua vùng đất ở gập gần để hướng về chôn ở suối này quả không chừng Đường lên núi dễ dàng hơn nhiều, cũng vậy, những kẻ thù biệt thiệt hại nặng ở Trần Xuân, ở Trần Lộc Sên và theo thói quen sẵn có đã mang xác 500 đồng đội đi về hẳn lộ trình là hướng núi gần và dễ di chuyển hơn nhiều, chứ làm sao mà chọn qua băng rừng một cách dày đặc khó xuyên qua được này. Trong thời gian cuộc tấn công của cộng sản có xảy ra giao tranh lớn, kéo dài từ Huế qua bến Ngự Cầu Nam Giao tới gần và trong nhà dòng Thiên An Nhưng đã không có tiếp xúc đánh nhau lớn về mạng Nam Khi quân thù chọn đường rút lui lên núi Hướng trái đất Đá Mài theo Đá Mài khai xanh Thì nằm đâu thành phố 40 40 cây số về hướng Nam Bên ngoài vùng lăng tẩm Nơi này được coi là vùng không người Chỉ có cộng quân lai vãng Khe chứa 500 sọ Địa thế cách trở Cách xa mọi văn minh bởi rừng và đổi vách đá cho thấy người ta không muốn để sổ các xác kia. Sát của những người mang từ Huế ra bị khám phá, mà nếu có khám phá ra thì cũng không nhận diện được gì. Nằm lãnh với xương và các mảnh quần áo thường, không phải là kaki hay vải xanh màu của bộ đội miền Bắc hoặc của vung phục của miền Nam, các sọ vỡ xương tráng thấy cho thấy bị đánh bởi một vật gì rất nặng. Một số khác giờ không thấy vết tích gì ở xương, cho nên có thể là nạn nhân chết trong lúc giao tranh, lần lượt tất cả hài cốt được chuyển về thành phố, nơi họ ra đi và tống tán trong an bình. Sau đó, khi đám mây được khám phá, vẫn còn vài trăm người mất tích, trong số đó có một sinh viên điển hình là Cát Nghìn Điển hình là các anh, Ngô Anh Vũ, Nguyễn Văn Bích. Cả hai đều bị bắt ở nhà thờ Phủ Cam. Những người khác, viên chức hành tránh, thành viên, chính đảng, thanh niên công giáo, Phật giáo, tu sĩ, giáo chức và quân nhân. Họ bị bắt đi, biệt tâm, bị biệt tích. Bên cạnh các hầm chôn tập thể, còn có các nạn nhân lẻ tẻ, bị giết tức tửi. Khi có cả gia đình bị tiêu diệt như gia đình ông Nam Long. Thợ Buôn bị bắn cùng vợ Và 5 con tại nhà Ông Ngô Bá Nhuận bị bắn dã mang Trước rạp chiếu bóng địa phương Và ông Phan Văn Tường Lao Công bị giết ngoài Với bốn đứa con Trong cuộc chiến đang tiếp diễn Hay đang lụi tàn Giết tù binh, tù nhân chiến tranh Và thường dân là phạm tội ác Tội ác chiến tranh Trong tất cả các hiệp ước quốc tế Đều có một điều khoản như thế Quý vị nào có thân nhân Bị Việt Cộng, thảm sát xin gọi số 616-254-7080, ghi bút Thụy vi sa xưa trên đất thần kinh người bỏ công lao xây chiếc cầu sinh cứu đứa lối cho dẫn lối liên cuộc đời khắp cô đô dân lành an vui cả thành nam Em vui bao lâu ước mơ dở trên xứ thơ câu nối liên bờ thỏa lòng người dân hằng chờ có ngày hẹn hò xinh đẹp Xanh, như lòng người dẫn lành Cầu đưa ta đi sớm trưa tim trong nắng mưa niềm vui ngày mùa Hết lòng xin giữ nhịp cầu Nối liên tình người đẹp đời mãi ấ cuộc vui gi sắc đã qua đây cây cánh nội chờ không thương mến nhau con gãy khỗ đau lỡ nhịp cầu bước thề chờ sang ngày nào nối lại nhịp cầu đẹp đời mãi sao vì sao không thương mến nhau con gãy khỗ đau làm lỡ nhịp cầu thề chờ sáng ngày nào lại nhịp cầu đêm đời